Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đêm thứ tập số 15 của bộ truyện Huyết Tâm Lệnh của tác giả Cổ Long. Và dân mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 15 Phần 2 của bộ truyện: Huyết Tâm Lạnh. Bây giờ, trong gian phòng chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ngồi im lặng, nàng không ngẩng mặt lên. Thượng quan Kim Hồng ở đó khá lâu, nhưng không hề liếc nàng một bận. Nàng cũng không hề hé miệng. Bây giờ khi Tiểu Phi nhận thanh kiếm, nàng mới mấp máy đôi môi, hình như nàng nhất định nói, nhưng rồi lại làm thinh. Bây giờ khi Thượng quan Kim Hồng đã ra đi, chỉ còn lại hai người, nàng mới hỏi: "Anh thật vì hắn mà giết người à?" Tiểu Phi thở ra: "Tôi đã nợ hắn, tự nhiên tôi phải trả." Lâm Tiên Nhi hỏi: Anh có biết người anh sẽ giết là ai không? Tiểu Phi nói: Hắn không nói, chưa nói. Lâm Tiên Nhi hỏi: Anh thử đoán xem. Tiểu Phi hỏi lại: Cô đã đoán ra rồi à? Lâm Tiên Nhi nói: Nếu tôi đoán không lầm thì người hắn bảo anh giết đó là Long Tiêu Vân. Tiểu Phi cau mày: Long Tiêu Vân, sao thế? Lâm Tiên Nhi nói: "Bởi vì Long Tiêu Vân định lợi dụng hắn, mà hắn là con người không bao giờ để ai lợi dụng." Tiểu Phi trầm ngâm. Long Tiêu Vân đáng lý phải chết từ lâu rồi. Lâm Tiên Nhi nói: "Nhưng anh thì không thể giết hắn được." Tiểu Phi hỏi: "Tại sao?" Lâm Tiên Nhi không trả lời mà hỏi lại: "Anh có biết tại sao Thượng Quan Kim Hồng lại mượn tay anh hay không? Tiểu Phi trầm ngâm. Nhà người khác hành động tương đối dễ hơn mình hành động. Lâm Tiên Nhi nói. Nhưng Thượng quan Kim Hồng muốn giết Long Tiêu Vân là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim Tiền Bang cao thủ như rừng, đừng nói một Long Tiêu Vân mà cho dầu cả ngàn người như thế cũng không là chuyện khó. Thượng quan Kim Hồng muốn ra tay thì tại sao hắn không sai thuộc hạ? Tiểu Phi hỏi: Cô biết nguyên nhân đó? Lâm Tiên Nhi cười nói: Đương nhiên biết chứ, sao không? Anh biết, qua 2 ngày nữa đúng là ngày mùng 1. Tiểu Phi hỏi: Ngày mùng 1 thì sao? Lâm Tiên Nhi nói: Trong giang hồ ai cũng biết ngày mùng 1 tháng này là ngày mà Thượng Quan Kim Hồng và Long Tiêu Vân sẽ làm lễ bái đệ huynh. Tiểu Phi nói: Hả? Chẳng lẽ đôi mắt thượng quan Kim Hồng đã mù rồi sao? Lâm Tiên Nhi nói Tự nhiên hắn không chịu cùng với Long Tiêu Vân làm chuyện đó Nhưng lại không thể nuốt lời hứa Sợ mang tiếng Nên phương cách duy nhất là phải giết Long Tiêu Vân Nàng mỉm cười nói tiếp Người sống tự nhiên không thể cùng người chết kết nghĩa đệ huynh Anh biết điều đó chứ? Lâm Tiên Nhi nói luôn Nhưng giữa hai người Nàng mỉm cười nói tiếp đã có hẹn ước kết nghĩa rồi, cho nên thượng quan Kim Hồng đã không thể ra tay, mà càng không thể cho thuộc hạ ra tay, vì thế hắn phải lợi dụng anh. Thấy Tiểu Phi ngơ ngơ, Lâm Tiên Nhi bật cười. Chắc anh lấy làm lạ không hiểu tại sao người ta lại rắc rối như thế phải không? Đâu có gì lạ, đời là như thế đấy. Thượng quan Kim Hồng tính toán đúng lắm, muốn giết Long Tiêu Vân chỉ có anh là thích hợp nhất mà thôi. Tiểu Phi hỏi. Tại sao? Bởi vì anh không phải là người của Kim Tiền Bang mà lại là bằng hữu của Lý Tâm Hoan. Chuyện Long Tiêu Vân ngược đại Lý Tâm Hoan trên giang hồ không một ai không biết. Và chắc chính anh cũng đã từng bất bình về chuyện ân đã không bảo đáp mà Long Tiêu Vân đã bao lần âm mưu làm hại Lý Tâm Hoan đấy chứ. Nàng thở ra, nói tiếp. Vì thế nếu anh giết Long Tiêu Vân thì anh không biết Người khác sẽ cho rằng anh vì lý tầm hoan mà báo cửu, không ai có thể nghi ngờ thượng quan Kim Hồng cả. Tiểu Phi nói: "Cho dù không vì ai cả thì tôi cũng nhất định không dung tha hạng người như Long Tiêu Vân sống được." Lâm Tiên nhìn nói: "Đó cũng là chuyện mà thượng quan Kim Hồng thừa biết, cho nên tôi mới bảo anh giết Long Tiêu Vân là thích hợp hơn cả. Nhưng khi anh giết Long Tiêu Vân rồi thì thượng quan Kim Hồng sẽ giết anh ngay." Tiểu Phi lặng thinh. Lâm Tiên Nhi nói: "Hắn sẽ giết anh không phải chỉ mục đích diệt khẩu, mà còn muốn làm cho người tưởng rằng hắn trả thù cho người anh em kết nghĩa Long Tiêu Vân, hắn muốn cho người ta nhận hắn là con người nghĩa khí." Tiểu Phi rời tia mắt xuống thanh kiếm của mình. Lâm Tiên Nhi chớp mắt. Võ công của Thượng Quan Kim Hồng thâm hậu mà khó lường được. "Anh, anh tuyệt không phải là Nàng không nói hết câu, vì chỉ nói thế đó là nàng đã ngã vào hắn. Giọng nàng trở nên tha thiết. "Anh thừa lúc hắn không có ở đây, chúng mình hãy trốn đi." Tiểu Phi cau mặt. "Trốn?" Lâm Tiên Nhi nói. "Tôi biết anh là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì, nhưng nhưng vì tôi, anh có thể ẩn nhẫn được chăng?" Tiểu Phi lắc đầu. "Không thể." Lâm Tiên Nhi cắn môi. Vì tôi mà anh cũng không thể sao? Giọng nàng đã bắt đầu run, nước mắt nàng rơi xuống. Nàng lại bắt đầu sử dụng vũ khí của nàng. Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn nàng, mắt hắn nhìn tận đâu xa và hắn chậm chậm nói. Chính vì nàng, cho nên tôi mới không thể làm theo lời nàng nói. Lâm Tiên Nhi cau mặt. Sao lại kỳ thế? Tiểu Phi nói: "Về nàng, ta sẽ không bao giờ làm điều bội ước, không làm điều thất tín." Lâm Tiên nhìn nói: "Nhưng, nhưng..." Nàng gục đầu vào ngực của Tiểu Phi, nàng nức nở nghẹn ngào. "Tôi không cần, không cần anh là quân tử hay tiểu nhân, tôi yêu anh, tôi muốn anh sống mãi bên tôi." Ánh mắt lạnh lùng mà cương quyết của Tiểu Phi rơm xuống mặt nàng. Hắn đưa tay và vuốt tóc nàng và dịu giọng. "Bây giờ tôi đang ở bên nàng đây." Lâm Tiên nhi nói. "Nhưng rồi ngày mai và và sau đó nữa." Nàng ôm Tiểu Phi thật là chặt mà nàng dụi vào ngực hắn, nàng nói qua hơi thở nhẹ. "Một lần này thôi, một lần này thôi, anh chiều tôi một lần đi, rồi sau này tất cả chuyện gì tôi cũng sẽ chiều anh." Bàn tay ve vuốt của Tiểu Phi vụt rút về một cách vội vàng, ánh mắt của hắn thật là rắn chắc, hắn nói từng tiếng một. Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo nàng, chỉ riêng một chuyện này thì không. Lâm Tiên Nhi như hốt hoảng. Sao, tại sao anh, tại sao? Tiểu Phi nói. Sống vốn là một vấn đề nhiều mặt, sống có nhiều cách sống, nếu nàng vì ta, yêu ta thì hãy để cho ta sống một cách đường đường chính chính. Sống một cách đáng sống, sống một cách cho ra sống. Lâm Tiên Nhi nói, sống là sống, sống so với chết vẫn tốt hơn chứ. Tiểu Phi nói, trước đây ta cũng cho như thế, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ ta thấy rằng có những cách sống không bằng chết. Lâm Tiên Nhi cắn môi. Câu nói này hình như không phải câu nói của anh, nó là của Lý Tâm Hoan, chỉ có con người đó mới có những câu nói tức cười như thế. Ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy thống khổ. Cô cho rằng câu nói ấy đáng tức cười lắm sao? Lâm Tiên Nhi nói: "Đương nhiên, giá như tất cả mọi người đều có ý nghĩa như hắn thì trên đời này chắc không còn một ai có thể sống lâu, không những người khác." Tiểu Phi ngắt lời nàng: "Tôi không phải là con người khác, mà tôi là tôi." Lâm Tiên Nhi nhìn sững vào mặt hắn, giọng nàng chợt buồn buồn: Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn, anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với tôi. Tiểu Phi làm thinh, môi hắn ngậm lại thật là khít. Lâm Tiên Nhi rầu rầu. Nhưng tại làm sao anh lại không thử nghĩ, hắn luôn luôn muốn anh vì hắn mà chết, còn tôi muốn anh vì tôi mà sống, thế tôi đối với anh chẳng lẽ lại kém hơn hắn hay sao? Tiểu Phi thở ra, nhưng tôi không muốn để hắn nghĩ rằng Nếu tôi sống bên nàng, là tôi sẽ mang một cuộc đời, tôi sẽ chìm, chìm mãi. Tôi muốn chứng minh cho hắn thấy, chỉ có sống bên nàng thì tôi mới phấn chấn, mới tiến lên." Lâm Tiên Nhi rơi nước mắt. "Thật có lúc tôi nghĩ không ra được, tôi không hiểu trong lòng anh chứa đựng những gì." Tiểu Phi nói. "Ý nghĩ của tôi thật là đơn giản, và chính vì rất đơn giản nên không bao giờ cải biến." Tiểu Phi nói đúng, ý nghĩ càng đơn giản chừng nào thì sự cải biến càng ít đi chừng ấy. Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Mãi mãi không khi nào cải biến. Tiểu Phi gật đầu. Mãi mãi. Câu trả lời của hắn cũng thật là đơn giản. Lâm Tiên Nhi đứng dậy, nàng chậm chậm bước lại bên cửa sổ. Bên ngoài thật là vắng lặng, một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Bất cứ một sự vắng lặng nào cũng đều làm cho con người thêm trống trải. Bất cứ một người nào mang một tâm sự trống trải như thế ấy cũng đều cảm nhận giá trị cuộc sống thật là không đáng một xu. Sự vắng lặng của cảnh vật, sự vắng lặng của tâm hồn làm cho người ta có một cảm xúc đáng sợ. Đó là một cảm xúc chết. Đó là cái cảm giác của con người đã đánh mất cả cuộc đời. Thật là lâu, Lâm Tiên Nhi nói thật là nhỏ. Tôi bỗng có một nhãn xét lạ lùng, cái nhãn xét mà từ lâu rồi tôi không muốn thấy. Tôi có một cái so sánh, tôi thấy giữa anh và Lý Tầm Hoan gần như giữa Thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng. Tiểu Phi cau mặt, "Sao?" Lâm Tiên Nhi nói, "Con người của Kinh Vô Mạng chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà sống, tự nhiên Thượng quan Kim Hồng đối với hắn cũng tốt, nhưng cho đến bây giờ Vành môi nàng chợt hé một nụ cười cay đắng. Bây giờ thì Kinh Vô Mạng đã mất đi cái giá trị lợi dụng, lập tức bị Thượng Quan Kim Hồng đuổi đi như một con chó ghẻ. Kết cục của một vấn đề như thế ấy, tôi chắc rằng không khi nào Kinh Vô Mạng nghĩ tới. Tiểu Phi nói, cũng có thể hắn đã nghĩ tới rồi. Lâm Tiên Nhi nói, nếu hắn biết được cái kết cục như thế thì hắn sẽ chẳng làm như thế. tiểu phi nói. Hắn biết nhưng chắc hắn sẽ làm như thế vì hắn không có con đường chọn lựa nào khác nữa. Lâm Tiên Nhi hỏi: "Thế còn anh?" Tiểu Phi làm thinh. Lâm Tiên Nhi nói: "Lý Tầm Hoan đối với anh cũng tốt lắm, bởi vì hắn biết rằng trên đời này kẻ duy nhất giúp hắn được là anh. Ngoài anh ra, hắn gần như hoàn toàn cô lập. Nhưng cho đến khi giá trị lợi dụng của anh không còn nữa, Lúc bấy giờ, liệu cái hoạt cảnh của Kinh vô mạng và Thượng quan Kim Hồng có tái diễn lại với anh và hắn hay không? Tiểu Phi trầm ngâm, sau đó hắn nói, "Cậu hãy quay mặt lại." Câu nói đó hắn nói thật là chậm, nhưng thật là chắc, thật là nghiêm trang. Chưa bao giờ hắn nói với Lâm Tiên Nhi bằng giọng nói như thế ấy. Bàn tay vịn bên song cửa sổ của Lâm Tiên Nhi vung siết chặt Nàng hỏi, quay đầu lại làm gì? Tiểu Phi nói, bởi vì tôi cần cho cô biết hai chuyện. Lâm Tiên Nhi nói, tôi đứng như thế cũng vẫn nghe được như thường. Tiểu Phi nói, nhưng tôi muốn cô thấy tôi, thấy mặt tôi khi nói, có những câu nói không chỉ nghe bằng tay mà cần phải thấy bằng mắt. Nếu không, cô không bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó cho được. Bàn tay của Lâm Tiên Nhi nói, Nắm càng chặt vào song cửa, nhưng rồi nàng cũng quay đầu lại. Quả nhiên, khi nhìn vào mắt của Tiểu Phi, nàng đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói của hắn. Đôi mắt của Tiểu Phi chợt giống giống như đôi mắt của Thượng quan Kim Hồng. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, có người nói như thế, hoàn toàn đúng, nhưng nếu đúng thì đôi mắt của Thượng quan Kim Hồng luôn luôn bỏ ngỏ ấy, không ai giòm vào có thể thấy được những gì bên trong trống rỗng. song phải thứ trống rỗng không biên giới mà là thứ trống rỗng cảm tình nơi không chứa đựng tình cảm nào vì thế khi nhìn vào đôi mắt ấy người ta hiểu ngay không bao giờ có một sự cải biến không bao giờ lay động người mang đôi mắt ấy nói ra người nghe chứ không có quyền cãi cũng như không có quyền hỏi lại nhìn vào đôi mắt của tiểu phi bây giờ Lâm Tiên Nhi hiểu ngay vấn đề là như thế Đừng bao giờ cái lại người mang đôi mắt ấy, nếu không nhất định sẽ hối hận về sau. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiên Nhi thấy ngay ý nghĩ của mình đã lầm. Từ lâu, có thể nói từ buổi ban đầu, khi nàng bước rơi Tiểu Phi ra khỏi vòng tay của Lý Tầm Hoan, nàng cho rằng Tiểu Phi sẽ mãi mãi là cục bột trong tay nàng. Nàng muốn vo tròn, bóp méo gì cũng được, nàng sẽ khống chế hắn mãi mãi. Nàng sẽ dùng hắn làm tấm bia, dùng hắn là một con cờ, dùng hắn là một cây viết để cho nàng vẽ bùa vẽ phép. Nàng biết Tiểu Phi là một con người sinh ra và lớn lên trong cô đơn của vùng núi thẳm động hoang biên ải. Nàng không biết rõ lai lịch của hắn, nhưng nàng biết hắn rất thiếu thốn tình cảm. Từ khi gia nhập Trung Nguyên cho đến khi tới Hưng Vân Trang, người mang lại tình cảm duy nhất cho hắn là Lý Tâm Hoan. Nàng biết tình cảm của hai người sâu đậm lắm. Lý Tầm Hoan đã từng liều chết vì Tiểu Phi và đổi lại, Tiểu Phi cũng đã từng đổ máu cho Lý Tầm Hoan. Nàng không trai được Lý Tầm Hoan, nàng quay sang Tiểu Phi và cũng chỉ độ một thoáng dây tương hộ buổi ban đầu, nàng biết ngay giá trị lợi dụng về Tiểu Phi đối với nàng cao lắm, đáng giá lắm. Vì hắn là con người sống trọn vẹn với nội tâm, vì hắn là con người tình cảm giật giã. Vì hắn là con người dám chết vì tình cảm, nàng cố dùng mọi mánh khóe để dựng nàng thành một thần tượng trong lòng hắn và nàng đã thành công. Nàng say khiến được hắn, nàng đã làm cho hắn phải xa lãnh lý tâm hoan. Tiểu Phi quả thật rất yêu nàng, yêu nàng thật là sâu thật đậm. Nhưng trong cuộc sống, tình cảm của con người đàn ông trong đời sống nội tâm của họ có những thứ đã không kém phần quan trọng hơn tình yêu. mà trái lại, có nhiều khi những thứ ấy còn nặng hơn là khác. Một trong những thứ ấy là lòng tự trọng. Người đàn ông khi đã có tinh thần tự trọng thì không một cái gì, không một sức mạnh nào cho dầu đó là sức mạnh của ái tình làm lay chuyển họ. Tiểu Phi đối với nàng luôn luôn được coi là hết sức thuận lòng. Đó là bởi nàng chưa hề đụng chạm đến vấn đề gai góc đó. Nàng có thể bảo hắn chết nhưng không thể buông bỏ lòng tự trọng. Vì nàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, hắn có thể mù quáng trước bất cứ chuyện gì, chỉ khi nào động đến lòng tự trọng của hắn thì nhất định bị phản ứng. Qua một lúc khá lâu, hình như đã ổn định được cơn dao động, Lâm Tiên Nhi nhìn hắn mỉm cười. "Rồi, tôi đang nhìn anh nè, anh nói câu gì thì nói đi. Xi, sì, bây giờ bắt đầu đầy sát người ta đấy nhé." Nàng biết nàng đã dại dột đả động đến một chuyện không nên đả động. Nàng biết bây giờ nàng cần gỡ lại. Nàng nói một câu nũng nịu để khỏa lấp, để mong dịu bớt phần căng thẳng vừa rồi. Tiểu Phi không cười. "Cô phải hiểu rõ lý Tâm Hoan là bằng hữu của tôi, tôi không bằng lòng bất cứ người nào nói nhục hắn trước mặt tôi, bất cứ người nào, cô nghe rõ rồi chứ?" Lâm Tiên Nhi cúi mặt, giọng nàng nhỏ lại. Anh còn nói gì nữa không? Những lời nói của cô vừa rồi chẳng những đã đánh giá thấp về con người của Kinh Vô Mãng. Lâm Tiên Nhi ngẩn mặt, ánh mắt nàng bộc lộ kinh nghi. Hắn Tiểu Phi nói, hắn đi là tại vì hắn cần đi, chứ không phải bị Thượng Quan Kim Hồng xua đuổi. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng nhưng tôi không biết. Tiểu Phi ngăn ngàng. Cô không cần biết, cô chỉ cần nhớ như in. Lâm Tiên Nhi cúi mặt, giọng nói của nàng thật là buồn. Mỗi câu anh nói, tôi sẽ nhớ mãi, tôi hy vọng anh cũng đừng quên, anh đã nói với tôi anh sẽ mãi mãi không thay lòng. Tiểu Phi nhìn nàng, hắn nhìn nàng thật là lâu, thật lâu. Lòng hắn cho dầu là một ngọn núi băng, đến lúc này cũng phải bị tan thành nước. Hắn từ từ bước lại bên nàng. Toàn thân nàng hình như có một hấp lực mà hắn không làm sao chống cự. Nhưng Lâm Tiên Nhi vụt lách sang bên, nàng nói ngập ngừng. Anh bữa nay không được. Lại không được. Hơn 2 năm trường đối với hắn nàng vẫn một câu không được. Nàng rất sợ thân tựa của nàng trong lòng hắn sụp đổ. Nếu để hắn khám phá được bí mật của nàng. Nàng rất sợ hắn biết nàng là một người đàn bà chứ không phải là con gái. Nàng quyết giữ trong lòng hắn một ấn tượng là nàng trong trắng. Nàng không phải là hạng hư thân mất nết như Lý Tầm Hoan đã ngầm bảo từ lâu. Tiểu Phi khựng lại, như bao lần hắn khựng lại khi nàng cự tuyệt. Những lần trước nàng không sợ, nhưng lần này nàng sợ. Nàng vỗn nhoẻn miệng cười, dịu giọng. "Bữa nay anh nên nghỉ cho thật là khỏe, tôi sẽ nằm bên anh để trông chừng giấc ngủ cho anh." Thượng quan Kim Hồng Vẫn đứng như bao giờ trong phòng hắn, nhưng lần này hắn quay mặt ra cửa sổ, bên ngoài những canh phòng đã được cho nghỉ. Bởi vì Thượng quan Kim Hồng đã dặn, "Hôm nay có người đến, tuyệt đối không được làm khó dễ, hãy để họ tự do." Người đến là ai? Thượng quan Kim Hồng làm chuyện gì cũng có mục đích, hắn không khi nào làm một chuyện theo lối giải khuây. Đêm đã về khuya, Đêm về khuya Thần Lâm vắng, thật im. Tiểu Phi nhắm mắt, hơi thở hắn điều hòa, hình như hắn ngủ say. Từ ngày không còn ở ngôi nhà tổ ấm của hắn và Lâm Tiên Nhi nữa thì hắn không được uống những bát canh, vì thế hắn ít ngủ. Trong những ngày gần đây, vì mệt mỏi hay gì như thế nào đó, cứ hễ đặt đầu xuống gối là hắn ngủ ngay, nhưng hôm nay thì hắn không ngủ được. Lâm Tiên Nhi nằm ngủ kế bên hắn, Hơi thở của nàng Thala Nye thật đều. Chỉ cần nghiêng qua, tiểu phi đã ôm nàng vào lòng, đã ôm vốc thân ấm áp của nàng, nhưng hắn tự cố chế áp lòng hắn. Hắn không dám liếc nàng, hắn sợ chỉ cần liếc một cái thôi, lòng tự chế của hắn không làm sao giữ nổi. Lâm Tiên Nhi rất tín nhiệm hắn, hắn không có quyền phá tan lòng tin đó. Hắn không làm sao ngủ được. Hơi thở của Lâm Tiên Nhi càng lúc càng nặng nề. Nàng nằm im như ngủ, nhưng trong bóng tối, hai mắt nàng vẫn mở. Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn vào mặt của Tiểu Phi. Mái tóc bồng bềnh úp hờ trên khuôn mặt hồn nhiên của hắn, nàng cảm thấy hắn như một đứa trẻ thơ. Nàng thấy hai hàng mi của hắn thà là dài, khép kín. Bỗng nàng muốn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, nhưng nàng không làm, nàng gọi nhỏ nhỏ. "Tiểu Phi, anh ngủ rồi à?" Tiểu Phi làm thinh, mắt hắn nhắm nghiền. Hắn không dám, hắn sợ chính hắn. Chỉ cần cử động nhỏ thôi là hắn không còn giữ nổi. Nhưng hắn muốn giữ, giữ cho xứng đáng lòng tin, giữ cho trong sạch đến ngày hôn lễ. Lâm Tiên Nhi lặng lặng đợi chờ. Thật là lâu, nàng nghe hơi thở hắn vẫn đều, nàng tụt lần, tụt lần. Nàng tụt xuống giường ở phía dưới chân Nàng xách đôi giày nhẹ nhẹ bước ra phía cửa. Nàng mở cửa thật là nhẹ, nàng thoát ra ngoài. Tiểu Phi cảm nghe như có một mũi kim châm vào ruột hắn. Nàng đi đâu giữa đêm khuya? Mắt không thấy, lòng không phiền não. Điều đó Tiểu Phi rất biết. Sự thật luôn là tan khốc, sự thật luôn là đau lòng. Nhưng tiếc một điều là hắn không làm sao áp chế mình nổi nữa. cửa mà nụ cười thoáng lộ qua ánh mắt của thượng quan Kim Hồng, một nụ cười không bằng môi nhưng thật là vô cùng tàn khốc. Lâm Tiên Nhi khép cửa vào, đứng dựa lưng vào cửa. Cộc cộc hai tiếng, hai chiếc dây trên tay nàng buông xuống, nàng thở phao. Anh biết chắc rằng tôi nhất định sẽ tới phải không? Thượng quan Kim Hồng nói, "Phải." Lâm Tiên Nhi cau mặt Nhưng tôi, tôi không hiểu nổi vì sao tôi lại đến." Thượng quan Kim Hồng nói. "Tôi biết." Lâm Tiên Nhi giọng lại. "Anh biết?" Thượng quan Kim Hồng nói. "Cô đến là vì cô phát giác rằng Tiểu Phi không phải là chỗ để cô dựa lưng dễ dàng như cô đã tưởng, cho nên cô thấy rằng nếu cô muốn sống, muốn yên ổn là phải đến dựa vào tôi." Lâm Tiên Nhi cắn môi. "Anh, anh có thể dựa vào được chăng?" Thượng quan Kim Hồng cười. Cái đó cô phải tự hỏi cô, trên đời không có một người đàn ông nào tuyệt đối dễ dỗ cả. Ầm một tiếng, cánh cửa bị đạp tung, một con người lao vào y như mang theo khối lửa. Lửa giận bốc lên hừng hực. Tiểu Phi, không ai có thể hình dung được sự phẫn nộ của Tiểu Phi trong lúc đó, không ai có thể tưởng tượng được Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng rực rỡ, hắn đang cười bằng ánh mắt cực kỳ tán khốc. Như vậy, rõ ràng hắn đã tính trước nước cờ, hắn tính đúng rằng Tiểu Phi sẽ đến đây. Tiểu Phi nhưng không còn thấy Thượng quan Kim Hồng, nhưng không còn thấy Lâm Tiên Nhi đang trần truồng trên tay hắn. Tiểu Phi bây giờ không còn thấy gì nữa cả, trướng mắt chỉ còn là ác mộng. Toàn thân hắn run lên. Lâm Tiên Nhi không thèm liếc hắn một cái, nàng lại còn hôn nhẹ lên cổ thượng quan Kim Hồng và hỏi: "Đến chỗ ở của anh, chẳng lẽ ai cũng không cần gõ cửa cả sao?" Tiểu Phi vụt đập mạnh tay vào cánh cửa. Cửa sắt gồ bàn tay của Tiểu Phi đổ máu, mỗi hắn xanh dần. Tự nhiên là đau lắm, nhưng trên đời này, ngay bây giờ không còn cái đau nào bằng lòng đau của hắn. Ngay bây giờ không còn cái đau nào bằng lòng đau của hắn. Lòng hắn hiện tại đang như người vò xé. Lâm Tiên Nhi cười hăng hắc. A, thì ra hắn điên mà. Tiểu Phi gầm lên. Thì ra ngươi là con đàn bà như thế. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt. Ngươi không biết à, tội không, từ lâu rồi tao vẫn là thế ấy, không hề cải biến, ngươi không tưởng tượng được, tại vì ngươi ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Nàng cười và nói tiếp: "Giá như ngươi thông minh một chút thì ngươi không nên đến." Tiểu Phi nghiến răng: "Ta đã đến." Lâm Tiên Nhi rất là tự nhiên: "Ngươi đến thì rồi lại làm sao, chẳng lẽ ngươi cắn ta? Ta với ngươi có quan hệ gì với nhau mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta? Ta có làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ lấy mắt ngó thôi." Mắt của Tiểu Phi trước kia vốn không có nước mắt. Nhưng bây giờ thì nữ mắt đã đóng thành băng. Mắt hắn bây giờ như hai cục lửa. Không, hai mắt hắn trợn như sám lại, trông vào chỉ thấy một màu đục ngầu, thứ mắt của kinh vô mạng, thứ mắt cá chết. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng biến thành một con người chết. Không nên đến, quả thật không nên đến. Đã biết không nên đến thì đến làm chi? Tại sao con người luôn luôn cứ làm những chuyện mà đáng lý không nên làm? Tại làm sao con người lại cứ làm những chuyện tổn thương lấy mình như thế? Tiểu Phi cũng không biết làm sao, mình lại đi ra. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nhìn theo hắn, chứ không nói một tiếng nào. Trong màn kịch này, hắn đóng vai câm. Lâm Tiên Nhi thở vào. Tôi đã toàn tâm toàn ý đối với anh, bây giờ anh đã tin chưa? Thượng quan Kim Hồng nói. Tin. Tin. Câu nói chỉ vọn vẹn có một tiếng, như một tiếng chưa dứt là hắn đã quăng nàng xuống đất và bỏ đi thẳng ra ngoài. Đi không hề ngoảnh lại. Toàn thân Lâm Tiên Nhi hình như tê dại, mặt nàng không bị ai không phẫn nộ mà là sợ sệt. Nàng cảm thấy khi nàng đã phát giác rằng nàng không hoàn toàn chế phục được tiểu phi, nàng cũng đã sợ sệt như thế. Chỉ có điều khi đó, sự sợ sệt không sâu lắm. Nàng đã tính thật là kỹ, nàng đã làm một bài toán thật là kỹ, nàng đã thử lại thật là kỹ rồi. Thế mà có sai ở điểm nào? Không, nàng phải thử lại. Nàng chậm chậm đứng lên, nàng gom mớ áo quần mà nàng vừa rút ra khi nãy để xếp lại ngay ngắn. Nàng hành động thật là chậm, nàng để cho tâm hồn nàng lắng lại bình thường, nàng để cho thân thể dịu lại bình thường rồi mới chèo lên giường nằm lại. Nàng nằm thả lỏng thoải mái, nàng duỗi thẳng tay chân, nàng khẽ liếc xuống vóc thân ngà ngọc của nàng và nàng lẩm bẩm. "Không, ta cần phải thử lại cho chính xác." Nàng khẽ đặt tay lên ngực mình, nàng khẽ vuốt nhẹ, nàng vuốt dài xuống mông, xuống đùi. Nàng lại mỉm cười tự tin. Tận cùng của con đường hầm có một khung cửa hình vòng nguyệt. Tiểu Phi lao mình ra và đầu hắn chạm vào khung cửa. Khung cửa gãy đi một đoạn và hắn té nhũi ra ngoài. Hắn té sấp, hắn nằm thê thà thẳng y như nằm duỗi tay lên giường. Hắn nằm không động đậy, hắn không bò dậy mà cũng không hề nghĩ đến chuyện bò dậy. Đầu óc hắn trống không. Thu đã tàn rồi, đất ẩm thấp đã khô rắn lại. Mùi đất pha lẫn mùi lá không thành một mùi hăng hắc. Tiểu Phi nằm úp mặt Hắn cạp từng miếng đất nhai ngấu nghiến. Những miếng đất khô rắn bể tan trong miệng hắn, trôi qua cổ hắn, lần vào bụng hắn. Hình như hắn muốn dùng đất để chám đầy cõi lòng trống rỗng của hắn bây giờ. Thượng quan Kim Hồng bước tới im lặng nhìn hắn. Thượng quan Kim Hồng bước ngang qua mình của Tiểu Phi, hắn bước vào gian phòng dành cho Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Hắn nhặt thanh kiếm của Tiểu Phi và quay nhanh trở ra. Nhìn tiểu phi thêm một lúc nữa, Thượng quan Kim Hồng phóng nhanh cây kiếm xuống. Phập một tiếng, thanh kiếm liếm sát ra mặt của tiểu phi và cắm sâu xuống đất. Mũi kiếm bén ngót liếm phớt vào da, một đường máu chảy dài theo lưỡi kiếm, chảy xuống thật là sâu. Giọng của Thượng quan Kim Hồng nhọn vắt hơn mũi kiếm. "Kiếm của ngươi đó." Thượng quan Kim Hồng nói, "Nếu ngươi muốn chết thì rất dễ." Tiểu Phi nằm im. Thượng quan Kim Hồng nói: "Nếu bây giờ mà ngươi chết, sẽ không có một người nào rơi nước mắt cho ngươi đâu, không một ai thương tiếc ngươi đâu, chỉ trong vòng không quá 3 ngày, thân của ngươi sẽ như một con chó chết dưới mương, chứ không có gì đáng cho người chú ý." Hắn cười nhạt và tiếp lời: "Hê, bởi vì một người đàn ông mà chết vì một người đàn bà như thế, thì thật là không bằng một con chó chết" Tiểu Phi vụt nhảy dựng lên, rút thanh kiếm. Thượng quan Kim Hồng chắp tay sau đít, đứng nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng. Đôi mắt của Tiểu Phi đỏ ngầu, miệng hắn đầy đất cát, trông y như một dã thú không hơn. Thượng quan Kim Hồng hỏi: "Ngươi muốn giết ta phải không? Thế thì tại sao chưa chịu ra tay?" Tay của Tiểu Phi run bần bật, vu bàn tay của hắn gân xanh nổi vòng vòng. Thượng quan Kim Hồng nói thật là chẳng. Nếu ngươi muốn đi giết cô ta thì ta không cản trở. Tiểu Phi quay phát mình nhưng rồi hắn vụt ngưng, hắn đứng im một chỗ. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt. Không lẽ bây giờ luôn cả chuyện giết người, ngươi cũng không đủ can đảm nữa sao? Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng hơi dịu lại. Ta biết bây giờ ngươi sống còn khó khăn hơn chết, nhưng nếu bây giờ ngươi chết tức là ngươi chạy trốn, ta lại biết ngươi không bao giờ là con người như thế." Hắn chậm chậm tiếp lời. "Hoàng tri, ngươi đã chấp nhận làm trả ta một việc, ngươi vẫn chưa làm." Hắn quay người bỏ đi, hắn đi tuy chậm nhưng không hề quay nhìn tiểu phi. Tiểu phi đứng nhìn đống đất hoa với máu mà hắn vừa ói ra và hắn vụt ngẩng mặt lên, bước theo thượng quan Kim Hồng. Hắn bước thật là vững, mắt hắn giáo hoại Hắn không bao giờ rơi nước mắt. Hắn chỉ có thể đổ máu. Hắn chuẩn bị đổ máu. Xuyên qua cánh cửa nhỏ, là thấy sân rộng. Những cánh giương liễu trong sân đang vì gió thô mà than thở, than thở sinh mạng quá ư ngắn ngủi, than thở vì loài người quá ngu xuẩn đã không biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy. Trong nhà, ánh đèn hắt còn chiếu sáng ánh mắt xuyên qua khe cửa hắt vào mặt của thượng quan Kim Hồng. Hắn dừng chân, quay lại vỗ vào vai của Tiểu Phi. "Hãy thẳng ngực lên mà bước vào trong ấy, đừng để cho thiên hạ ói vào mặt mình." Tiểu Phi mím môi, bước thẳng vào. "Trong nhà có những gì?" Tiểu Phi không cần biết, một con người như sắp chết thì đâu còn biết sợ làm gì. Trong phòng có bảy người, bảy người thiếu nữ thật là đẹp. Bảy khuôn mặt ngọc ngẩn lên. 14 con mắt tập trung vào một mình Tiểu Phi. Tiểu Phi sững sờ. Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng chớp lên như cười cợt. "Ngươi hãy xem, người đẹp trên đời này đâu chỉ có một, phải không nào?" Đám thiếu nữ cười như nắng nhẹ, họ ào lại kéo tay Tiểu Phi. Trong môi phấn sát có pha mùi rượu. Trong góc phòng, trên mấy chiếc giường Thượng quan Kim Hồng mở nắp dương, những ánh nến huy hoàng bỗng tối sầm vì ánh sáng trong dương rạng rỡ, ánh sáng của vàng của kim cương. Thượng quan Kim Hồng nhếch môi ngạo nghễ. "Ngươi hãy nhìn vào trong xem, chỉ cần một dương thôi cũng đủ để mua hàng trăm con tim người đẹp." Đám thiếu nữ cười hăng hắc. "Tim của chúng tôi đã thuộc về người này rồi, cần phải mua làm chi nữa?" Thượng quan Kim Hồng cười Ngươi xem, biết nói năng ngọt ngào cũng đâu phải chi có một mình nàng, nó là thiên bẩm của con gái mà." Đám thiếu nữ dập lên. "Chúng tôi nói toàn những lời thành thật tận đáy lòng." Thượng quan Kim Hồng nói. "Thật là giả, giả là thật, cần chi phải xác định thật hay không, làm gì cho mệt." Hắn ngó ngay mặt của Tiểu Phi và hỏi từng tiếng. "Bây giờ ngươi còn muốn chết nữa không?" Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu uống cạn một hơi, và bỗng ngửa mặt cười sặc sụa. Ha ha ha, chết, kẻ nóng ngu như thế. Thượng quan Kim Hồng cười. Tốt, chỉ cần ngươi sống được thì tất cả những thứ này. Hắn chỉ tay một vòng qua mặt những người thiếu nữ và ngưng lại chỗ mấy chiếc dương và nói tiếp. Tất cả thuộc về ngươi. Tiểu Phi hai tay ôm choàng lấy một cô gái, hắn dùng cách ôm khá mạnh. gần như hắn muốn siết nàng trong vòng tay của hắn. Thượng quan Kim Hồng bước ra ngoài và không quên cái khen lại. Tiếng cười lơi là từ trong phòng vọng ra không ngớt. Thượng quan Kim Hồng chắp tay sau đít đi qua lại trong sân. Hồi lâu, hắn ngửa mặt lẩm bẩm. Ngày mai nhất định rất tốt trời. Tốt trời. Thượng quan Kim Hồng rất thích những ngày tốt trời. Những ngày tốt trời, máu rất mau khô.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 Tự nhiên là một tiệc lớn, sơn chân hải vị, không thiếu một món nào. Sau ba chén hừng hừng, lòng tiêu vân nâng chén lên cười nói, Đại ca, thịnh tình của đại ca, huynh đệ đến chết cũng không quên được. Huynh đệ xin kính đại ca một chén. Da mặt hắn vốn đã ứng hồng, thêm ba chén rượu vô càng hồng hơn nữa. Và khi nói câu này, sự hân hoan làm cho dạng dỡ hơn lên. Thượng quan Kim Hồng nói giọng lơ là: "Ta không bao giờ uống rượu." Long Thiếu Vân đứng phía sau, vội rót một chung trà bưng tới cười cười: "Đã thế, lão bá hãy dùng trà thay rượu." Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng: "Ta cũng không uống trà." Long Tiêu Vân hơi lưỡng khựng, nhưng hắn cười được ngay, tự nhiên đó là nụ cười mơn trớn. "Vậy chẳng hay đại ca dùng chi nhỉ?" Thượng quan Kim Hồng đáp: Nước. Long Tiêu Vân sững sốt: Chỉ uống nước thôi. Thượng quan Kim Hồng nói: Nước làm cho lòng sáng suốt, những người chỉ uống nước làm cho tâm hồn không bao giờ loạn. Long Thiếu Vân rót một chén nước băng lại, hai tay nâng lên: Kính xin lão bá dùng nước mắt. Thượng quan Kim Hồng nói: Ta chỉ uống nước khi nào khát, bây giờ không khát. Long Tiêu Vân xịu mặt. Long Thiếu Vân vẫn cứ tươi cười. "Đã thế, tiểu bối xin mạn phép uống thay lão bá." Thượng quan Kim Hồng nói, "Ngươi rót, ngươi uống." Long Thiếu Vân bưng chén rượu, chén trà và chén nước uống sạch và chậm rãi nói, "Người xưa thường hay chiếc huyết ăn thề, lão bá và gia phụ là người thông đạt, có lẽ không cần hình thức đó, nhưng nhang đèn vốn là gốc lễ." chắc không thể thiếu. Thượng quan Kim Hồng hỏi: "Nhang đèn để làm gì?" Long Tiêu Vân nói: "Để tế cáo thiên địa quỷ thần." Thượng quan Kim Hồng nói: "Quỷ thần không tế ta thì tại sao ta lại tế quỷ thần?" Long Thiếu Vân nói: "Vâng vâng, người anh hùng cái thế như lão bá thì nhất định quỷ thần cũng kính nể." Thượng quan Kim Hồng nói: "Ta không kính nể quỷ thần." thì làm gì họ lại kính ngệ ta. Long Thiếu Vân đang hắng mất tiếng rồi lại cười cười. Thế thì ý của lão bá? Thượng quan Kim Hồng nghiêng mặt, "Lệnh tôn và ta kết bái hay là ngươi?" Long Thiếu Vân nói, "Đương nhiên là gia phụ." Thượng quan Kim Hồng nói, "Thế thì ngươi hãy đứng lui vào trong kia." Long Thiếu Vân vòng tay cúi mình, "Vâng vâng ạ." Hắn cúi đầu, lùi vào trong, nhưng sắc mặt không hề cải biến. Trái lại, Long Tiêu Vân ra mặt lại cái xanh, hắn gượng cười. "Trẻ thơ ngu dại, xin đại ca thứ cho." Thượng quan Kim Hồng vụt đập bàn. "Con như thế, sao gọi là ngu dại?" Và hắn lại thở dài. "Chỉ tiếc một điều, hắn lại không phải là con ta." Long Tiêu Vân ngồi sượng chân, Thật hẳn không biết nói sao cho phải. Ngày lúc đó, một gã đại hán mặc áo vàng, sang sái bước vào, cúi đầu và bước lại khom mình nói nhỏ với thượng quan Kim Hồng. Hơi bẩm bang chủ, lệnh đá truyền nhưng thượng quan Kim Hồng hỏi: "Nhưng sao?" Tên đại hán thấp giọng hơn nữa, xem chừng hắn đã say quá. Thượng quan Kim Hồng cau mặt, lấy nước tạt vào mặt, "Nếu không tỉnh" lấy nước đái tạt vào cho tỉnh. Tên đại hán cúi đầu. "Vâng ạ." "Có lẽ trong lòng hắn phục quá chừng, trên đời trừ cái chết, không một ai dấu sai cách mấy, chỉ cần một gáo nước đái là tỉnh táo ngay." Long Tiêu Vân không nghe được câu chuyện, hắn buông một câu thăm dò. "Hình như đại ca có chồng người." Thượng quan Kim Hồng nói. "Ai xứng đáng cho ta trở chứ?" Long Tiêu Vân nói: "Ngươi đã đến đủ rồi, thế sao đại ca?" Thượng quan Kim Hồng vụt ngắt ngang. "Bao nhiêu tuổi?" Long Tiêu Vân đáp: "Huynh đệ 51 tuổi." Thượng quan Kim Hồng nói: "Ông bạn lớn hơn tôi, có phải tôi nên gọi bằng đại ca?" Long Tiêu Vân lật đật đứng lên, cười mơn. Tài Đức mới hơn chút tuổi, khó nhận lớn nhỏ, mong đại ca đừng nói với tiểu đệ. Thượng quan Kim Hồng nói: "Đã thế, ta đã là đại ca thì ông bạn phải nghe lời ta." Long Tiêu Vân cúi mình: "Vâng ạ." Thượng quan Kim Hồng nói: "Tốt, vậy thì hãy ngồi xuống, mời chủ vị bằng hữu một chén đi." Người có thể ngồi vào tiệc rượu này, tự nhiên thể diện không nhỏ lắm, nhưng ngồi tại đây uống rượu thật là không khác gì thọ tội.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 Lúc đói ta mới ăn, bây giờ không đói. Và hắn gần từng tiếng. Không đói mà ăn cũng là lãng phí. Lập tức, có nhiều đôi đũa đặt xuống bàn. Thượng quan Kim Hồng lướt cắm mắt qua đám thực khách ngồi chơi như những pho tượng chương mâm cỗ đầy. Cắm mắt của hắn, chờ dừng lại một hán tử trung niên. Hán tử đặt đôi đũa xuống bàn, miệng y, chờ nhuền cười một cái. Cười có vẻ nửa khinh thị, nửa mơn trớn. Thượng quan Kim Hồng chỉ hắn tự lên tiếng hỏi: "Các hạ tên là gì?" "Tại hạ họ Tây, thị danh là Môn Ngọc." Thượng quan Kim Hồng cười rười, nụ cười của hắn như muốn nụ cười khác, nhưng trong nụ cười của Thượng quan Kim Hồng chợt lóe lên sự tàn độc khi hắn mím môi lại. Cả sảnh đường im phăng phắc, mọi con mắt đều đổ dồn về Thượng quan Kim Hồng và Tây Môn Ngọc. Mai Môn Ngọc gương mặt vẫn lạnh tanh, thỉnh thoảng đôi gò má mới hơi dần dần. Thượng quan Kim Hồng cất tiếng hỏi: "Các hạ ăn thấy ngon không?" Đại tạ bang chủ, tại hạ ăn rất ngon. Thượng quan Kim Hồng hỏi tiếp: "Các hạ có nghĩ mình đang nói chuyện với ai không, và hành động của các hạ có qua được ta không?" Tại hạ được bang chủ mời đến để dự lễ giao kết, nên chắc có yến tiệc. Tân nhiên hành động của tại hạ trước tiên là phải ăn." Thượng quan Kim Hồng lãnh đạm trả lời. "Một bát miến gà, một tô bánh canh tôm, hai trứng gà chiên, nhưng miến gà các hạ chỉ húp qua vài muỗng, bánh canh có lẽ hơi giờ nên chỉ nhún đũa rồi thôi. Hai trứng gà chiên thì chỉ ăn phần nửa với một chút bánh có phải thế không?" Tây Môn Ngọc cười nhạt thật là không ngờ bang chủ lại biết rõ từng cử động của tại hạ như thế ấy. Thượng quan Kim Hồng thản nhiên. Những thứ mà các hạ ăn nếu chưa tiêu thì chắc còn trong bao tử chứ? Tây Môn Ngọc đáp. Tự nhiên. Thượng quan Kim Hồng vụt nặng mặt. Tốt, mổ thử bao tử ra xem có những thứ ấy có còn hay không. Tất cả những người có mặt đã biết trước khi mới bắt đầu gai chuyện.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 mang xuống và xem cho thật kỹ, đừng để lầm lẫn không nên. Môi của Tây Môn Ngọc mấp máy, nhưng vì sợ điếng nên hắn nói không ra tiếng. Thượng quan Kim Hồng khản nhiên đến lạnh lùng. Những thứ điểm tâm còn nguyên trong bao tử thì ta sẽ thưởng mạng cho ngươi, bằng không cái chết của ngươi được coi là chết lặng.